Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì lấy hai tay ôm chặt vào đầu mình rồi cô hét lên giống như một kẻ điên cuồng loạn. Trong mặt cô, người đàn bà tên Lưu Huệ Dịch ấy đã biến mất từ bao giờ. Phía sau cô, người đàn bà tên Thẩm Vọng Chân cũng chẳng thấy đâu. Xung quanh cô chỉ còn là những tiếng kêu gào thảm thiết cùng với những tiếng khóc lóc, b... cùng với tiếng khóc sót buốt bì à. Cô thấy cõi lòng mình như đang bị những âm điệu mồ Cô ấy sẽ tung ra thành từng đoạn Từng luận hơi lạnh buốt Như càng lúc càng vây chặt lấy cô Làm cho cô thấy mình thật nhỏ bé Đang dần co mình lại Thì Vi lại thấy sừng sốt bàng hoàng Vì trên cánh cửa cao lớn Có những hoa văn kỳ dị kia Bông hiện lên hình ảnh Của một cuộc truy sát đẫm máu năm xưa Hình ảnh một người đàn bà ốm một đứa bé Đang bỏ chạy Người đàn bà ấy bỏ đứa bé cùng với Quả cầu lại phía chân núi Rồi tiếp tục chạy trốn Đó chẳng phải là quả cầu thiên vọng hay sao Kiểu Vy càng thấy bàng hoàng hơn Khi mà cô nhìn thấy hình ảnh người đàn bà ấy Đang trốn một chiếc hộp gỗ Dưới những viên xoài đá Nơi đó Nơi đó chính là cây gạo tật nguyện Kiểu Vy run lên như một người Đang ăn mặc phong phanh Đứng giữa trời đông da rẹt Vì đứng ngây người chết lặng Bởi liên tiếp những hình ảnh vô danh Cứ từ đâu được tái hiện vẻ đầy trong mắt Cô thấy cuộc truy sát Bên cạnh cánh rừng hoa đỏ thắm bị như rổ dài Cô không thể định hình được rõ ràng hơn Cô chỉ thấy văng vàng trong những hoài niệm đó Đang vọng vẻ hai cái tên trịnh hình cung và lưu gửi dịch Trời ơi Chẳng lẽ bộ não của mình đang trải qua Những ký ức của người đàn bà Có đôi bàn tay nát bươm bấy máu ấy hay sao Kiểu vì làm nhầm Trong khuôn biên ngôi nhà sạc mùi chết chóc, màn đêm mới đang muốn găm vào trí nhớ của cô. Những dư âm của định mệnh đầu đang nhức nhối khốn cùng, thì bật chặt trên cánh cửa ấy, bỗng nhiên lại xuất hiện hàng loạt những hình ảnh khác, hình ảnh của những người đã từng treo cổ tự tử ở trong khu rừng thiêu tân, đang lặng lẽ hiện lên. Trời ơi, còn có cả hình ảnh của vua linh dục tâm và tốt ngãi nữa, họ đều bị những kẻ bí ẩn man dợn kia giết hại. Qua hải hùng Vì lần trong viến cảnh quá khứ đau lòng ấy Là những tiếng khóc than đầy oan khuất Cứ từng chạp từng chạp vang lên Bông dưng Kiều Vi trên tiếng người Lòng cô chợt quản đau hơn bao giờ hết Hai hàng nước mắt của cô cứ tuân trào như dòng suối Toàn thân cô đau đớn như bị ai đó xé bỏ từng thử thịt Rồi ném vào bếp lửa hồng đang cháy rực Nhịp thở như bị rồn nén quá mức Kiều Vi ngã gục xuống ngay trong đêm tối Bởi sự khiếp đảm của quá khứ đang cắn xe trái tim cô. Sự khiếp hãi trong cái khoảnh khắc ấy chính là hình ảnh của Hoàng Khải Hương vừa tái hiện. Cô thấy âm hồn một thiếu nữ đang thỏng lọc chiếc dây thừng đỏ thấm vào cổ anh rồi treo lên khiến cô ngàn lần đau xót. Cô đã kịp nhìn vào đôi mắt ấy của Khải Khương một đôi mắt đầy ưu ẩn đang phải hứng chịu nhiều khổ hài của một thế giới rất xa xôi. Kiểu Vy! Kiểu Vi tỉnh lại đi Những tiếng gọi ấy cứ nhẹ nhàng ngấm sâu vào tâm trí của Kiểu Vi Khiến cô giật mình bật dậy Khung cảnh xung quanh vẫn còn đang chìm ngập Trong màn đêm đen tính lặng Vạn cảnh có nang chìm đắm Trong không gian ưu ám ấy chẳng Có lấy một tiếng đậm Ngoài hơi thở còn đôi chút dồn dập của cô Đang ngơ ngẩn trong cái khuôn viên Của gia tộc bất hành ấy Thì bất trời có một bàn tay lạnh buốt từ phía sau Khẽ chạm vào vai Kiểu Vi Khiến cô giật mình quay lại Một khuôn mặt là mờ trong móng túi Đang khẽ nở nụ cười thông cảm với cô Chưa đèn pin trên tay đã cạn kiệt năng lượng Nó không còn giúp gì được cho vi nữa Nhưng có lẽ cô cũng chẳng cần nhờ đến nó Vì hơi thở mà cô cảm nhận được ấy Đó chính là của Nghiêu sung Anh là anh đó sao? Cô vi buông tiếng hỏi Chân mắt đầy dại khờ Nhưng Nghiêu Sùng không trả lời cô Mà anh chỉ lặng lặng Nhìn vào cảnh kỳ gì ấy Miệng khẽ lầm nhầm Chẳng lẽ trên cánh cửa này lại chứa đựng những hình ảnh của 300 năm vẽ trước hay sao? câu nói của Nghiêu Sùng như càng làm cho bộ não của Kiều Vi thêm mơ hồ. Cô ngước lên nhìn nó thêm một lần nữa, nhưng tất cả lại là một khung cảnh rất nổi bình thường. Chẳng lẽ những hình ảnh đó, nó lại được tái hiện bởi những âm hồn từ trong quá khứ? Và sự tái hiện ấy đã dành tặng cho cô mỗi khi cô đặt chân đến nơi này. Anh có thể giải thích cho cô về khả năng bí ẩn của những âm hồn đó như sung ư? Không thể. Câu chuyện dường như đã vượt quá khả năng hiểu biết của anh. Vì đến đây kiểu vi lại chẳng như tới một người vẫn còn chưa xuất đầu lộ diện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net